Hơ ngơ hoang ti tê giáo Tiên tồn. Không an cơ. Thanh ngộ. chung 96 làm mơ tê mơ tê. Tờ. Các vơ nơ giang nghe. truy nơ tê. truy nơ ao gì. Ô, chơi mơ íp ít ít. Hơ ít. Gian rơ mơ ít. Hai đến 3 âm 12 giờ 59 phút. 15 sơ lô ngơ tê. Hai Các vơ dơ o hơ ụt. Vơ nơ là dơ ngơ tay sơ ngơ hòa si Mơ tê tì ngơ trong sáng nơ y nói truy nơ ra tùy theo Chơ nơ nguyên tê sô tê hi nơ Đơ sang tê Vô chu cơ mơ tê đơ thu bay lên Mơ tê tê ngơ hảo quang màu vàng dơ tê bao sơ Tê vô ánh sáng luôn truy nơ Cho dù cản khôn đơ ngơ hơi sô ngơ Cung chơ là lay dơ ngơ liên tê cơ Không có mu nơ phá nát sơ ụ hi ụ Chơ nơ nguyên sơ o huyền Hạ Tệ tê, tê ngô vơ y Nơ Hòa nung nung ánh mơ tệ không quen Nhìn vơ phía chơ nơ nguyên tê Chơ mơ tình nói sơ ngơ Không thơ không làm Chơ nơ nguyên tê cung sung sơ y mơ tệ Vơ ai nhung giá ra tay Vơ y cung không cơ nơ kiên ca cánh gì Cho dù sơ y phung là chu thiên thánh nhân Hơ nơ trên thơ cơ tê cung là không sơ chút nào Nờ quả đụng đụng nghe vơ y hơ nơ nhờ Mơ tê bì nơ bơ o rơi bay giả Thiên đơ o ra chỉ Mù nơ xem chơ nơ nguyên tê bao thơ di vào Nhung chơ nơ nguyên tê nhung là mơ tê không bì nơ sơ cơ Sơ tê nhiên Quanh nụ y hơ nơ su tê kì nơ mơ tê nô nơ bảng bơ cơ cơ nơ cơ Mơ hơ Mơ tây mơ như son hạ đơ y đơ a hình như khi nơi lên hơn nơi nơ phía. Vô biên vô hơn. Mơ mơ sóng rơi tiền chi tệ đơ y đơ chỉ lơ cơ. Ang ǎng vơ o rơi vang lên ào ào, nhung cung vơ. Đơ y đơ chi lơ cơ chơi nơi không chút nào có thơ cơ nơi chơi nơi nguyên tây thần. A gi bà thơ tê. Ti bể rơi nơi nhân ngâm thơ. Mơ tê sáng lên Ngơ y s bề bơ ngơ kim liền bên trên Tê ngơ tê ngơ dùng tay mơ tệ cái Nhơ tê thơ y Mơ tê dơ ngọ cơ sơ kim quang vơ giả Sinh dơ bề thiền đơ à Oanh gị mà ra Khi nơ ngô y ta không thơ nhìn thơ ngơ Có chút chói mơ tệ phờ cờ Kim quang sơ cơ bén vô cùng Quảng mạng mơ tê chơi nợ Ly nơ phá tan đơ thu thô phẩm ngơ quan mang Tùy theo Ly nơ chơ bề ngơ tê di vào tê Vu trong cò thơ như tê thơ y Nói sơ kim quang tê Tê vu trong cò thơ tuôn xa Chẳng ngơ bề tê chơi di tê chi lơ cơ Tờ Vu bị nơi sơ cơ Nhìn vơ phía tì bề dơ nơ đơ nhân Có chút kiêng ca Xuyết chút nơ à ngã Tì bề dơ nơ đơ nhân Nhung vào lúc này, lơ nơ lu tê tê ngơ bóng ngô y su tê hi nơ Tê vô bên ngô y chính là cái kia ngô y mơ y vơ Đơ y thơ nơ thông s, ngơ vơ pháp lơ cơ ngơ tê trơ y Khí tê cơ mơ nhơ mơ, mơ o vơ Tê vô, đơ, giang dơ o hơn u vơ nơ là mơ y vơ Đơ à vơ gì, mơ Tây vơ Đơ thơ nơ thông sơ cơ mơ tề chơ mơ tình nói vơ y tệ vô. Còn lơ y đơ ý thơ nơ thông tuy dơ ngơ dơ ụ ra tay dơ y. Nhung sơ cơ mơ tệ cung dơ ụ là chơ mơ nhô nô cơ. Làm sao dơ ụ không nhìn ra có hơn có tâm gì tỉnh. Đờ sang nhìn chung quanh mơ tệ tua nơ. Dơ cơ bi tệ nhìn thơ y cách kia hai con sơ bề sơ bề dơ tay ngơ cơ thì Càng là trong mơ tê cò sơ tê nơ y. Đà tê cắt vơ sơ o hơ u dơ, sau này còn gơ bê nơ y. Tê vô trong mơ tê có tia không cam lòng nhung mơ y lên ti ngơ nói. Nói, ly nơ xoay ngô y vơ y dơ y di thân hình có chút tan giãn. Nô nơ y. Vơ nơ là lô lơ y di. Xa xa. Hơ nơ luôn chú ý bên này nguyên thơ thiên tôn thơ y cơ nhơ này Khóe mi ngơ xa mơ tệ nơ cô y lơ nhơ lùng sắc ý mò hơ mà dơ ngơ Hơ nhơ hoàng ca bay lên quang mang lù dơ ngơ không thôi Hoàn toàn mơ mơ tê như tệ lơ y có chút nơ y mi bê không còn chút sơ cơ lơ cơ nào tay ngơ cơ Đón lơ y Hơ nơ trong mơ tê Hàn quang lói lên thân hình lô tê ngăng ngang cơ nơ. Tê vụ trù cơ nụ y. hơi nơ đơ nơ phiền khí tê cơ cụ nơ bơ ngọt. Sơ vụ không tan vơ. Chưa có xây trụ vơ tiền quàng. Pháp nơ cơ ánh sáng quán chi tê thiền nơ à. Nụ vơ y tê. Vụ vụ huy nơ bóng nụ y nơ y khi nơ xa. Sơ cơ nơ tê có chút khó coi. Mờ. Mơ tê sơ o hơ nơ đơ nơ mơ khí bơ tê y sơ. Tê vô bì nơ sơ cơ vơ y vã tránh né. Nhung khơ năng là bơ thùng nơi ngơ duyên cơ. Cung khơ năng là hơ nơ đơ nơ mơ khí quỳ thơ kinh ngô y. Có chút chơi mơ chơi ngơ. Cho tê y tê. Vô thân hình có chút chơi mơ mơ tê chút. Hơ nơi đơ nơ kì mơ khí cơ bề thoáng khoa. Nơ cơ tì bề dơ trên cánh tay hủy tề Nơ cơ bơ chơi khơ gì ho nơ ạ Xụm chơ ngơ ăn nơ Lơ Bên ngoài Tề thơ nơ hoàng lụ nơ lơ tề Vô ánh mơ tề ban hẳn Có cơ sát khí thoáng khi nơ trong mơ tề Người gián chơ tề Bá mơ tề tì ngơ tệ Vô thân hình cơ cơ nhanh Vô cùng thơ nơ lơ cơ lan nơ lơ nơ sơ Thiên Đaãn Sơn cụ có chọn xuân sơn y nay sơn ngư phi về theo trăm thôn y san nơi nơi tụ thể tôn chú cư mơ tệ, nhanh chóng tệ tay trời nghe bơi về mơ tệ ngơ tệ. Vũ mơ tệ tay sánh vào nguyên thôn thiên tôn trên mơ tệ. Thơ y cơ này toàn bương sơn tề yên tinh lơ ý, bên cơ như ngơ vơ. Đời thơ nơ thông cung là có chút sơ ngơ sơ, khó mà tin nơi mơ tê to sao. Cho dù sông phung quỷ tê dơ vụ sinh tê, không sơ chơ y chung cung không thơ nhu vơ y như cơ ngội chơ. Đời phung nhung là tam thanh mơ tê trong thiên đơ thánh nhân, nguyên thơ y thiên tồn à. Chơ nơ nguyên tê cảng là thơ hơ mơ tê chơ nơ, sơ cơ mơ tê chìm sô ngơ, có chút tê cơ hạ nơ. Xa xa thái thanh thánh nhân cùng thông thiên giáo chơ cảng là vơ ngơ chán mơ tệ ninh Hàn quang lói lên, có tia sát ý tràn ra Mờ, nhung gión lơ y Nguyên thơ y thiên tôn sơ Tệ nhiên cơ ngô y nơ lơ nơ mơ tê tì ngơ hóa thành mơ tệ doan thanh khí Nhô mây bổ sơ ngơ nhô Nơ y bơ ánh sáng lưu truy nơ không thôi Khi nơ ra mơ tê lô ngơ vô cùng uy nghiêm Vơ chơ mơ tê tì ngơ thành khí trong thơ y gian ngơ nơ bi nơ mơ tê Tùy theo Xa xa trong vô khổng mơ tê chơ nơ Nguyên thơ y thiên tôn sơ cơ mơ tê ẩm chơ mơ gì xa Xác ý trùng thiên Vô y lên thiên đơ ả Sơ Thiên đơ ạ nơ vang liên tê cơ Mờ Nguyên thơ thiên tôn cung không nói nơ y nào Pháp nơ cơ cù ngơ bơ o vổ biên Hơ nơ đơ nơ kì mơ khí sơ o sơ o y nơ giả Sơ ngơ nhô kì mơ khí nhô sơ y dung nhơ nơ chính tê Vô nhung vào lúc này Hai con tay ngơ cơ sơ tê nhiên chờ nơ sơ ngơ mơ nhờ Quang mang trong phút chơ cơ lói sáng sơ tê nhì ụ Sánh vang ra hơi như hoàng ca cùng chu tiên kỳ mơ chơi nơ. Lóng lên. Tỷ hề hì nơ. Tỷ vu nói. Ngón tay khích thích Như tể thơ y xem sơ chương y hơi nơ đơ nơ kỳ mơ khí ngạn. Mơ ngọt thơm. Tỷ vu. Nhưng tuy sơ nơ nhụ vơ y. Tay ngơ cơ nhung là tiêu hao hơn tỷ cô cù y cùng mơ tể tia kia nam sơ nhụ. Nơ vang mơ tê tì ngơ hóa thành di mơ di mơ quang mang tiêu tàn. đơn y huyền chơ vơ. Mơ tê sơ có chút mơ tê mơ y âm thanh chơ mơ giải chui nơ giả. Đơ à khơ giả. Dơ nhơ thiên lơ bề dơ à s ngơ nhu bóng ngu y s khơ cơ này hai bàn tay tê trong thu không thu nơ y dơ y. Ánh mơ tê nhu nhơ tê nguy tê. Nhìn vơ phía đơn y đơn à. Lơ ra tia tia vơ lò òu Nhung tùy theo toàn mơ Đơ à vơ dơ u là mơ tê chơ nơ nơ văn Họ ngơ chuy nơ sơ ngơ Đơ à vơ bên trong sinh linh dơ cơ mơ thơ y thơ tê s ngơ thiên ngu nơ sơ bể s ngơ vơ y Tâm linh dung sơ y Không ngơ ngơ quay vơ dơ kia che chơ y s ngơ nô vô ngơ cũng bái Ai mơ tê ti ngơ thơ giải Vô như loán mơ tề cái, chơi mơ giải tiêu tan bạc si. Trình mơ chư ý tề. Vô hải. Trong lọc sư cơ cơ nơ mơ tề nơ, nơ cơ mơ như nơ, nơ cơ ngũ nơ lạc su cơ mơ sắc. Lư nơ, nơ chu cơ là lúc nào say? Là cùng yêu hoàng thái nhi tề xơ, chì, nơ, nơ, nơ, kia, thơ tề nơ, còn dư gụ lâu say. Há hát thơ tê, sơ, không là ta thơ y dơ y sao. Tờ, vu cù y khơ, nhung có chút bi thùng, tê ngơ có lúc. Hơ nơ đơ, sang tê. Vù, vù tê cơ tê cơ trù ngơ. Đơ y đơ à bá trơ. Là hơ tê sơ cơ xem thù ngơ tam thanh mơ y vơ. Thánh nhân xem thù ngơ coi nhụ, nhung hôm nay. Bờ chờ mơ tê tì ngơ. Thái cơ cơ đơ bay tệ Mơ tê dơ kim kì ụ hoảng ngơ y Bên trong dơ tê chơ y Kim quang vổ nô ngơ Xem tê Vụ chơ nơ ác kì ụ dô y Đờ Giang hôm nay chính là nguôi ngã sô ngơ ngày Nguyên thơ thiên tôn nơ nhơ sơ ngơ si tê y Hơ nơ nơ kì mơ khí trơ bề mơ tệ phát sinh Bá mơ tê tì ngơ Chém sô ngơ tệ Vô mơ tề cánh cánh tay Ngũ y mơ y v Đời thơ nơ thông sơ cơ mơ tê Có chút âm chơ mơ bơ tê dơ nhơ Nhìn tê Vô sơ bề ngã sâu ngơ hoàn cơ nhơ Ánh mơ tê dơ nơ dơ bề nhìn vơ Phía chơ nơ nguyên tê Sơ cơ này chơ nơ nguyên tê Giá cùng nơ Hòa nung nung dơ ngơ tay xong phun cung không có cái gì Dơ y nhân ngơ Sơ cơ này Tây nhiên ngơ ngơ tay Trừ có xi cô nơ. A nung nung khôn mơ tể hàm sát, vư nơ tay nâng bơ o phỏng bơ nhìn chơ nguyên tể mơ i mu nơ nguyên tể cơ mơ tể bơ tể sơ Nguyên thơ thiên tồn cửi mu i sát khí sơ hơi có chút họ mu sơ. Tâm tụ truy nơ sơ ngơ. cần như cơ su cơ mơ tể. Làm hơ tể sơ cơ mình nghe thiên mơ nhơ di. Đang nhìn dơ nơ tê, vu bơ, hơ nơ đơ nơ khi mơ khí oanh kích không cùng ngang hẳn thân thơ dơ u có chút dơ nơ nơ tê thỉ, chơ nơ nguyên tê thơ dài, đơ à thu ra tay dơ tê nhiên ra tay, nhanh nhũ chơ bề tê, hảo quang màu vàng dơ tê hoàn toàn mơ mơ tê, đơ y đơ à son hạ thu nơ su tê hi nơ. Mơ mơ xem kim kỳ ụ và chờ nơ sơ ngơ mơ nhơ Lơ cơ lu mơ y cái M Trong thơ y san ngơ nơ tệ Vù thơ nơ lơ cơ mơ o phát Nơ y á nơ gơ mơ lên mơ tệ Tì ngơ tề kim kỳ ụ rồi tránh thoát mà xa N Thòa đụng đụng vơ ngơ chán ngung lơ y Lơ xa tệ cơ hả nơ chi sơ cơ Vơ nơ ngơ lơ y Bơ o sơ nhơ mơ tê tì ngơ nơ vang Bay lên hâu ngơ vờ Chơ nơ nguyên tê mém tê y Nhung lúc nảy chơ nghe so tê so tê so tê Mơ y ngơ nam bóng ngôi hoang mang lói lên sô tê y nơ Nơ hoa nung nung chu cơ mơ tì Sơ nơ sơ bể nói mơ tê câu Nung nung sơ cơ tê y sơ y Nói mơ yêu ngu y pháp nơ cơ dâm trào Thơ nơ thông hò cơ là linh bơ o phát sinh Liên thơ ngàn chơ chơ nơ nơ y sơ y cản khôn nơ nhơ sâu ngơ gì Nơ, hòa nụ nụ sơ cơ mơ tệ khó gọi Nhìn vơ phía mơ yung nụ y Lơ nhơ sơ ngơ nói sơ ngơ Mơ y vơ sơ o hơ ụ Mơ thơ cơ mu nơ nhô vơ y sao Mơ yung nụ sơ cơ mơ tệ vơ nơ tính bình tinh Trong tay không dám thơ tê lơ, mơ tê ngô y có chút cay dơ ngơ nói dơ ngơ. Kính xin đụng đụng thơ lơ y, chúng ta không thơ không làm. Các vơ dơ o hơ u là lo xa dơ y, hả tê tê ngô vơ y dây, nờ. Hòa đụng đụng nói ngô thơ, sơ cơ mơ tê ôn hỏa di thu hơ y bơ o dơ nhơ. Đơ y phung nam ngô y, hoàn toàn là thơ nơ thông ngơ ngơ dơ y. Pháp lơ cơ ngư tệ chương y đơi thơ nơ thông. Nơ vụ ngu ngàng không sư y có thiên đơ chi lơ cơ sa chỉ. Sơ y phun cung sơ không có nam ngu y nan cơ nơ nạt. Ngu thơ nghiêm túc sơ y phó. Nam ngu y nghe xong không chút bi nơ sơ cơ. Nơ ủy tể dư như giả soi sồ ngực. Lâu nhu phương y không có sơ y ý thơ nàng. Mơ yu, ngủ y ngủ thì ai mà không sương óng tân vương ngơ chơi cơ nhụ nối hơn ngơ ngu y. Hát nơi y là có thơ tùy ý bơ ngu y t hơn cụ thơ nơi ngu y. Trừ nơi nguyên t, ngu li nơi nhụ vương chơi nơi y, ta coi nhụ chua t ngơ y xa xỉ cơ, làm sao? Nguyên thơ y thiên tôn mơ t sương óng hơn nơi đời nơi y mơ khí sánh dạ. Xem đờ thu bơ quang mang có chút lay dơ ngơ Tệ nơ di không ít. Nhìn vô phía chơi nơ nguyên tệ. Sơ cơ mư tệ băng hàn ngơ. Nguyên thơ y sư không cơ nơ nhi u lơ y. nơ nguyên tệ bình tinh giang. Đỗ cơ sư tệ tôn sát khí tệ lóe lên, xoay nô y phiên lơ y là bơ vơ phía vô phía tệ. Vũ sen tệ. Vũ bơ chơi y còn sổ nơi ngang chơ. Trơ nơi nguyên tệ thư y hà nại, trơ tay đơ a thu, vốn a mu nơi vì nơi trơ. Tỳ phụ. Sơn y lúc này mơ tề sơn kim ghi ô phá không bay y Kim quang ấm ánh. Trơ nơi lơ y sơn y đơ a thu. Thái thanh thánh nhân si y Nhìn trơ nơi nguyên tệ khinh cô y nói: Đơ óa hươu phụ. Vô nơi sơn óa si. Sơn óa hươu phụ ly nơi không mu nơi khinh sơn ngơ trừ nơi nguyên tệ sơn cơ mơ tệ hòi bi nơ sư nơi cơ có chút nghiêm ngơ khi nơ nhiên sơn ỷ vương thanh thánh nhân kiên không thôi bơ tệ quá nơi nơ lu nơ tệ bóng ngùi tránh xa tệ vơ đơn thư nơ thông sư sư xa tay nơi nan cơ nơi nguyên nhung quang mang lóe lên Mơ tê tỏa kim liên su tê hi nơ mơ in nội chủ cơ mơ tê Tì bề sơ nơ đơ nhân cùng chù nơ đơ Đơ nhân liên quỷ tê su tê hi nơ thiên đơ o gia trị Dơ chù vơ Đơ thơ nơ thông sơ cơ mơ tê mơ tê khơ Dơ ngơ bù cơ Mà phía xa Thông thiên giáo chơ cùng minh Hà lão tê cung chi nơ cách nơ cơ lô ngơ ngang nhau Hai ngồi y dơ là kì mơ khí chí cô ngơ Thông thiền giáo chơ không cơ nơ trụ tiên kỳ mơ chơ nợ Nhung là cùng nơ mơ hai cánh sát vơ tê chí bơ o minh Hà lão tê ránh càng ngày càng hơ ngơ hơ cơ Bơ tê quá, làm sao coi chơ ngơ gì càng xem càng nhô là giang lô nơ bản co chơ Nguyên thơ y tì ụ nhì, ngồi cho ngơ có thơ sơ cho ta ngã sô ngơ sao Người còn chua dơ tu cách, tờ, vô mơ. Nguyên thơ thiên tôn ngàn chơ sô ngơ lùi, xoay vụ ý lơ ý. Trong mơ tề sát ý cô ngơ tàng, khinh thô ngơ nói. Ta xem ra, người cung bơ tề quá mơ tề vai hơ thôi. Thơ tề sao, nguyên thơ thiên tôn sơ cơ mơ tề chơ mơ tình, nhìn tề, vô. Tê ngơ sơ o tê ngơ sơ o hơ nơ đơ nơ kì mơ khí bơ giả Còn có ngơ cơ ngưu ý Hơ nhơ hoảng ca cung là sơ nơ sơ bề bay giả Giánh vơ Tê vù Bơ tê quá Hôm nay bơ nơ sơ o, sơ sơ s ngùi Thiên tôn lơ nhơ lơ à nói Hơ nơ đơ nơi kì mơ khí nơ vang Nhơ nơ chìm tị Vù sơ Thiên đơ à chơ sơ ngơ liền tê cờ